Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm lẻ sáu cứu ta cứu ta mỗi một tiếng khẩn thiết cầu cứu thành còn có kia nồng đậm bi thương sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ thời chi huyên cùng lúc đó lê thu ngực ngọc bội nóng bỏng nàng không khỏe bị thời chi hành xem ở trong mắt động tác so với lê thu bản nhân còn nhanh bàn tay tiến cổ áo nàng lý đem kia ngọc bội lấy ra kỳ dị là ngọc bội đến thời chi hành trong tay thế nhưng không nóng lên ngược lại mát mát thời chi hành trên mặt tràn đầy nghi hoặc lê thu cũng làm không hiểu khả bụng đ ố n g nhiên đau lên ngạch gian mổ h ô i như mưa hạ thời chi hành sốt ruột không thôi theo bản năng nhìn về phía thời chi khoảnh người sau cũng lập tức nắm giữ lê thu cổ tay rất nhanh sắc mặt trở nên cổ quái đứng lên thời chi hành thấy hắn không nói chuyện cấp sắc mặt đều thay đổi ca sao lại thế này thời chi khoảnh một lời khó nói hết nói ngươi vừa muốn làm ba ba hâm mộ ghen ghét có một có đệ đệ con nối dòng duyên thế nào tốt như vậy thời chi huyên tình huống tạm thời ổn định chút liền nghe nói như thế đồng dạng một lời khó nói hết nhìn về phía thời chi hành sau bỏ qua một bên ánh mắt chỉ có như vậy tài năng k h ô n g chế được ký mấy không cần đi ghen tị thời chi hành sững sờ ở tại chỗ gì hắn vừa muốn làm ba ba hắn mang thai có đứa nhỏ nga không là lao bà của hắn mang thai bọn họ có đứa nhỏ thời chi hành chính không biết thế nào vui mừng khi lê thu đau nhanh không khí lực lay bên người thời chi hành tưởng giảm bớt một chút lơ đãng đụng tới kia ngọc bội trên bụng đau ý tiêu thất lê thu ò thời chi hành chú ý tới nàng trạng thái vẻ mặt nghi vấn thu thu còn đau không ca này đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao có thể bụng đau đ ầ u thời chi hành vớt lê thu bụng cùng sơ chính mình dường như động tác thuần thuộc phi thường lê thu theo hắn trong lòng bàn tay b ư ớ c lên ngọc bội nghĩ vậy ngọc bội là quý mặc nôn cho nàng hơn nữa nhường nàng không cần hái xuống lao công ta không đau chính là này ngọc bội rất kỳ quái lê thu cùng thời chi hành tam huynh đệ nói này ngọc bội tình huống còn có quý mặc n ô n nga là nàng công công công đạo lao ba cái này đổi thời chi hành một lời khó nói hết ba hắn nhường hắn lao bà mang theo ngọc bội làm cái gì còn không có thể hái xuống chẳng lẽ có cái gì đặc thù dụng ý không nói thời chi hành chính là thời chi khoảnh cùng thời chi huyên cũng không biết quý mặc n ô n như vậy làm dụng ý là cái gì không chờ bọn hắn tiếp tục thâm tưởng ám hoành bên kia liền truyền đưa qua tin tức tiếp thu nhân chỉ có thời chi hành một người ở hắn cùng với bên kia câu thông song s o n g liền cùng ba người nói đơn giản tình huống sau đó bọn họ hành động theo phi cơ trực thăng cao thấp đi theo sân bay xuất r a chung quanh hết thảy hơi kém hoảng hoa bọn họ mắt ân nơi này thái bạch kiến trúc có chút châu âu p h o n g bất quá không phải hiện đại châu âu p h o n g có chút mười chín thế kỷ niên đại cảm đây là cái gì địa phương thế nào cảm giác so với đế đô còn muốn cao cấp đồng dạng nghi hoặc không chỉ là lê thu mặt khác tam huynh đệ cũng cảm thấy nơi này thỏa thỏa nhi đem đế đô cấp so không bằng điều này làm cho tham dự kiến thiết tam huynh đệ thực khó chịu là được n g ư ờ i đã đến rồi nhanh tới nơi này thời chi huyên ôm đầu hơi kém tài ngã xuống đất may mắn thời chi khoảnh đỡ hắn mấy người ngắn ngủi câu thông quyết định đi theo kia thanh âm đi cũng không biết có phải không là ảo giác bọn họ đi theo cái kia thanh âm sau khi đi liên lẫn nhau tiếng bước chân đều nghe không được lê thu thử đi phía trước chặt chạc, chạc quả nhiên chạc đến một cái bọn khí giống nhau xúc cảm ngay sau đó thời chi hành ba người cũng thử thử bốn người mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng trong lòng đồng thời nghĩ đến kia thanh âm chủ nhân ở bảo hộ bọn họ học b lpli đòi ổ.